Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 219 đoán ra thân phận G Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz oh, Phút này Mặt trăng đã đát ngả chênh trích về Tây Các ngôi sao mờ nhạt dần Phía đông đã hiện ra màu trắng bạc nhờ nhờ Những tia nắng màu da cam xuyên thấu qua tầng mây thật dày kia Tỏa ra ánh vàng rực rỡ vạn trưởng khiến cho phía chân trời giống như gấm hoa màu sắc sạc sỡ Đẹp không sao tả xiết Trong phủ đôn vương Huyền lăng dạ một tay hung hăng đẩy nữ nhân ngã ở trên cái giường lớn Sau đó phải phải ôn tay áo Trên gương mặt xinh đẹp là chỉ có vẻ hoàn toàn lạnh lùng Hàng mi cau lại trong phượng mâu lá xanh xinh đẹp màu đỏ hồng giờ phút này lộ gió lửa giận. Ánh mắt nhìn nữ nhân phía trên giường phản phất hẳn không thể lăng trì nàng. Đối với nam nhân Tuấn Mỹ sắc mặt lạnh lùng, mặt mày giận dữ. Tử ngữ sau khi bị nam nhân hung hăng ném trên giường chỉ cảm thấy đầu khớp xương cả người phản phất đều bị ném vỡ. Mới vừa rồi chúng một trường. Nội tạng đáp sớm bị đảo lộn không ngừng Giờ phút này sao lại chịu được bị hung hăng ném một cái Vì vậy Tử ngư chỉ cảm thấy cổ họng ngọn ngọt Ngay sau đó phút một tiếng Một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra từ trong cổ họng Cảm giác giờ phút này đối với tử ngư mà nói quả thực là sống không bằng chết Tuy nhiên Tử ngư lại thấy nam nhân trước người có vẻ mặt sần dữ Trong lòng bối rối Cũng không quản vết thương trên người Lập tức đứng lên từ trên giường Ngẩn đầu Căng thẳng lo lắng nói Chủ tử Hờ Ngươi còn nhớ được bổn vương là chủ tử của ngươi Vậy những lời đã nói với ngươi trước đây của bổn vương Ngươi coi là gió bên tai Bổn vương nói qua Không cho ngươi tự tiện quyết định đi gặp tử kiều Ngươi tối nay vì sao xuất hiện ở bên trong hoàng cung Nam nhân mở miệng Âm thanh cực kỳ lạnh lẽo Phản phất trời đông giá xếp tháng chạp Đột nhiên có gió lạnh thổi qua Đủ để đông cứng chết một người Nghe vậy Tử ngữ trong lòng giật mình Nghĩ đến Hưng U Y E Nơ Tình vừa rồi bên trong hoàng cung Tâm tình lo lắng Bởi vì nàng không biết nam nhân trước mắt này Rốt cuộc thấy được bao nhiêu Đã biết bao nhiêu Trong lòng chính lúc thấp phỏng Lại thấy vẻ mặt nam nhân giận dữ Tử ngữ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm Nghĩ chủ tử còn chưa biết Nghĩ tới đây trên gương mặt Bởi vì mất máu quá nhiều Mà hoàn toàn tái nhợt của tử ngữ Mày liễu cao lại Trong đôi mắt xinh đẹp long lanh nhanh chóng hiện lên một tầm mịt mờ dáng vẻ lá trá trực khóc cho dù thấy thế nào cũng thật điềm đảm đáng, đáng yêu Chủ tử Tử ngư là bởi vì là quá mức tưởng nhớ tỷ tỷ Sau khi biết được tỷ tỷ không chết Tử ngư khắc chế không được tâm can mình Cho nên mới đến bên trong hoàng cung Dù tính từ thật xa nhìn tỷ tỷ liền cảm thấy mỹ mãn Ai biết, lại bị cậu hoàng đế kia phát hiện gần như chết ở trên tay hắn May là chủ tử kịp thời xuất hiện Bằng không, tử ngứ hơn y, e, nơi nơi a, y Nói xong lời cuối cùng, tử ngứ không nhìn được cuối đầu nức nở Nữ nhân xinh xắn đẹp đẽ Coi như giờ phút này mặt mày tái nhợt Khói miệng nhuộm quyết Cả người suy yếu chật vật Tuy nhiên Một điểm đều không tổn hao gì dung mạo xinh xắn đẹp đẽ Ngược lại khiến cho nàng có thêm vài phần khơi gợi người ta phải thương xót Nếu như thay đổi là nam nhân khác thấy thế Khẳng định sẽ mềm lòng Hẳn không thể ôm nàng ở trong tay mà thương tiếc Tuy nhiên Nam nhân đứng trước mặt nữ nhân Dấu thấy tử ngư khóc thật điềm đảm đáng yêu Nhưng trên gương mặt tuấn tú Thần sắc không thay đổi Trong phượng mâu đỏ hồng nhìn nữ nhân không có chút nào thương tiếc Phản phất, sinh tử của nữ nhân trước mắt này đối với hắn mà nói căn bản không thèm để ý chút nào Lập tức, môi đỏ mọng hé mở, âm thanh lạnh như băng liền từ trong miệng nam nhân từ từ tràn xa Nếu nơ H U Vinh Quỳ Quỳ Nơ Hơn. U Vinh Quỳ Quỳ To Y Lần sau lại làm trái với lời nói của bổn vương Kết quả ngươi biết nam Nhân mở miệng ở trong giọng nói lộ rõ cảnh cáo Nghe vậy tử ngữ chỉ cảm thấy một luồng ớm lạnh Đang từ đáy lòng hung hăng này lên đỉnh đầu Trong lòng phát lạnh Không khỏi dùng mình dữ dội một cái Đôi mắt nhìn về phía nam nhân mang theo vài phần bối rối và e ngại. Đôi môi tái nhợt có hơi mở ra, vội vàng mở miệng nói. Tử ngữ đã biết, thờ. Nghe được nữ nhân nói thế, nam nhân chỉ là hung hang gơ gơ ốm tay áo, liền lập tức xoay người rời khỏi. Nhìn thấy dáng vẻ nam nhân rời đi, tê, sơn, e, nơ, mơ, a, tử ngữ hoàn toàn đau đớn. Lập tức trong đôi mắt tràn đầy nước mắt Không khỏi nhuộm một sự thù hận Đôi môi hé ra Lời nói cơ hồ phun ra Từ giữa kẽ sang tới Từ Kiều ta muốn ngươi chết Khởi bẩm hoàng thượng Chuyện hoàng thượng muốn thuộc hạ điều tra Thuộc hạ đã điều tra ra Bên trong ngữ thư phòng Đang là lúc giữa trưa Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ soi cả ngữ tên Hùng U V U, U U B H O Cơm Sáng trưng Một người thị vệ mặt hắc y Bên hông đeo bội kiếm giờ phút này một mực cung kính quỳ gối trong nữ thư phòng Nói với nam nhân đang ngồi ở thư án chăm chú phê duyệt chiết tử Nghe vậy Nam nhân đang cầm trong tay bút lông phê duyệt tấu chương không khỏi hơi ngẩn đầu lên. Thấy dáng vẻ người kia, huyết mâu động lòng người đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen. Lập tức, liền từ từ để xuống bút lông trong tay, hé mở bạc môi, mở miệng trầm giọng nói. Nói, nam nhân mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Tuy là như thế Phách khí vương giả kia trên người hắn phát tán ra ngoài Lại làm cho người ta không thể xem nhẹ Nghe vậy thì vệ quỷ trên mặt đất lập tức mở miệng Đem đầu đuôi gốc ngọn chuyện tình điều tra nói ra chi tiết Mơ À y. Nơ À Mơ Trước Đôn thân vương đã từng thu dưỡng một đôi tỷ muội bị nạn Một người Tên là Tử Kiều, một người tên là Tử Ngữ Tỉ muội như hoa như ngọc, một mực khiến đôn thân vương tự mình dạy rỗ Chỉ là hơn một năm trước đây Tỉ, y, tỉ, y, Tử Kiều Đột nhiên biến mất không thấy, tung tích không rõ Nghe nói là đã chết Sau khi nghe được những lời người mới đến đã nói Huyết mâu của huyền lăng thương đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen. Lập tức, bạc môi hé mở. Thì Thảo tự nói được, tử kiều. Nam nhân mở miệng, thì Thảo nói, lập tức trầm lặng một khắc. Như là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Có, bức hỏa của nàng. Khởi bẩm hoàng thượng, đây là bức hỏa tử kiều. Thỉnh hoàng thượng xem qua, nghe được lời nam nhân đã nói. Hắc y thị vệ lập tức từ trong lòng ngực móc ra một bộ bức họa, lại một mực cung kính dơ lên. Nam nhân thấy vậy, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đến trước mặt thị vệ, Vương cánh tay thon thả, từ từ tiếp nhận bức họa người, lại từ từ mở ra. Cùng với kia bức họa từ từ bị mở ra. Mơ. Úi. Úi. Tí. Nước Hơn. U V Quỳ Quỳ To Thiếu nữ tuyệt sắc sáng vẻ khuyên thành Vóc người thước tha đáng yêu Liện tử tử xuất hiện ở trong tầm mắt nam nhân Chỉ thấy nữ nhân trong bức họa cực xinh đẹp Tóc đen nhẹ nhàng vấn thành một mũi tóc đơn giản trên đầu không nhiều trang sức Một chiếc váy dài màu đen đã phát họa vô cùng tinh tế sáng người thước tha của nữ nhân kia Trên khuôn mặt tinh tế to bằng bàn tay Hàng mi cong vút Mũi dọc dừa Môi hồng Mỗi một chỗ đều tinh xảo quá chừng Tuy nhiên một đôi đồng mâu xinh đẹp cũng là cực lạnh lùng Tuy là như thế Khi nhìn rõ ràng người trong bức họa Coi như trong lòng hơn U, Y, E, N, A, N, Thương sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng như trước chấn động mãnh liệt Đôi mắt mở to, thật sự là nàng Đêm khuya yên tĩnh, vạn vật im ếm Tối nay không chăng không sao, mây đen thật dày sang kiến khắp trong không trung Theo từng trận ân thanh sấm xét xẹt qua phía chân trời. Những tia chớp chợt ló nhấp nháy. điềm báo trước một hồi mưa bão sắp sửa xảy ra. Tuy nhiên đối với bên ngoài sấm trước lòi lòi đồng nhạc nhạc giờ phút này lại đang ngủ say. Cho nên đồng nhạc nhạc một điểm cũng không biết. Bên giường nàng một bóng đen cao to màu đen đang lặng lặng đứng. Màn đêm dày đặn như mực. Nam nhân mặt trên người hắc y bó sát Màu đen kia cơ hồ cùng cảnh đêm hóa tan vào làm một thể Nam nhân giờ phút này liền lặng lặng tùy ý đứng bên giường Huyết mâu động lòng người một lúc cũng không hề trước mắt nhìn người nhỏ bé trên giường Trên giường Người nhỏ bé đang ngủ say Nghe được nhẹ nhàng tiếng ngáy Khiến cho nàng phản phất như một con tiểu điêu ngủ say dễ thương Vô cùng dễ thương đến khơi gửi người ta phải thương xót Người nhỏ nhắn này mê người như thế Cho dù nàng làm cái gì đều như thế hấp dẫn được ánh mắt của hắn Khiến hắn tim đập nhanh Tuy nhiên vừa nghĩ tới thân phận chân thật của nàng Nghĩ tới đây Huyện lăng thương bạc môi không khỏi gắt gao miếng lại Ánh mắt nhìn nữ nhân xẹt qua buồn bát Mất mát Khổ. Mặc dù khi biết được thân phận nữ nhân nhỏ nhắn Hắn liền ở trong lòng suy đoán quá rất nhiều lần Cũng nghĩ tới nàng thân phận không rõ Có lẽ là trong lòng có mục đích tiếp cận hắn Sẽ gây bất lợi cho hắn Nhưng mà bây giờ khi đã xác định thân phận chân thật của nàng Tâm quyền lang thương phản phất bị người dùng tay xiếp chặt Khiến hắn cơ hồ không thở nổi Cảm giác như thế Xa lạ như thế Khiến tâm tình của hắn nặng nề Giờ phút này Hắn không biết nên giết thiếu nữ này tốt hơn Hay làm bộ như không biết chuyện này Tiếp tục để cho nàng ở lại bên cạnh hắn Nếu như thay đổi những người khác Hắn khẳng định không nói hai lời liền giết nàng Chính là Nghĩ đến đây trong huyết mâu động lòng người của huyền lăng thương Không khỏi xẹt qua vài phần đau đớn Ở trong đầu càng là không ngừng nhớ lại chuyện hai người bọn họ sớm chiều ở chung Càng nghĩ trong lòng huyền lăng thương càng là khổ sở cũng nghi hoặc không thôi Mới đầu, hắn chỉ cảm thấy trước mắt người nhỏ nhắn này Tâm tư đơn thuần như tờ giấy Chuyện gì đều sẽ từ đầu chí cuối bày ở trên mặt Chính là hiện tại, hắn lại cảm giác được chính mình không đoán ra tâm tư của nàng Hắn tự nhận chính mình có ánh mắt nhìn người không sai Giờ phút này, hắn lại bắt đầu không nhìn thấu tiểu nữ tử này Bởi vì, hắn cảm giác được tiểu nữ tử này phản phất một nỗi đam mê Ở chung cùng nàng mấy ngày này, nàng có tâm tư đơn thuần là người lương thiện điểm này là muốn làm giả cũng giả không được. Hắn nhìn ra được nàng lương thiện và đơn thuần, không phải giả. Nhưng mà nàng cũng là người của Huyền Lăng Dạ. Vừa nghĩ tới Huyền Lăng Dạ, trong mắt Huyền Lăng Thương không khỏi lạnh lẽo.